Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net uh, Cảm ơn uh, ông Đàn lại máng ống nghe lên tay Và lần này đặt hẳn lên ngực Trầm Gã nghiêng đầu nghe một lúc Rồi bỏ luôn ống nghe Dùng tay xoa nắng nhẹ nhẹ Trầm ngượng ngùng nói Thưa ông uh, Hôm nọ em có chụp quang tuyến ở nhà thương rồi ạ Em chắc là không sao đâu Nếu mà có gì thì họ, họ đã báo tin rồi ạ. Đàn vẫn say xưa Xoa và điềm tĩnh Cắt nghĩa Cô đừng có tưởng lúc nào x-ray cũng chính xác Ngay cả ultra sao Người ta gọi là mắt thần mà vẫn còn sai kia mà Nói đúng ra đó, Khi đã có triệu chứng ung thư rồi Thì mới cần chụp quang tuyến Còn khám phòng ngừa À, thì chỉ cần sờ nắn qua là biết có bị hạch, bị biếu hay không Cô cứ an tâm Tôi đã khám cả ngàn người đều bằng tay cả Chưa bao giờ sai Trầm không biết nói gì nữa Đành cứ ngồi yên cho đàn Sờ nắn May mà công việc tiến hành cũng khá nhanh Đàn đứng dậy khoan khoái bảo Tốt lắm, không có gì cả Với lại thường thường đàn bà mà đầu vú thâm ra Mới dễ bị ung thư Còn cô thì không sao cả Thôi mời mời cô mặc áo vặt Nói xong đàn quay đi ngay Không muốn trầm hiểu rằng gã có tà ý Màn giải trí ngắn ngồi ấy Vẫn diễn ra thường xuyên trong căn phòng kín đáo này Nhờ đàn có sáng kiến Chế ra cái chỉ thị tưởng tượng của Bộ Y tế Về bệnh ung thư vú Dĩ nhiên đàn cũng kén khách lắm Chỉ những cô, những bà còn trẻ mà có chút nhan sắc Thì đàn mới bắt cởi áo ra cho gã khám Còn những bà già gần đất xa trời Thì dù có ung thư thật Đàn cũng lờ đi Mà không lờ cũng chẳng được Bởi đàn có biết gì về bệnh tật của người ta đâu Nhiều đêm nằm cười cười một mình trong bóng tối Đàn thấy rõ cái nghề lương y cứu đời của gã Tuy có đôi lúc vất vả thật Nhưng cũng không thiếu những giây phút được đền bù xứng đáng Chẳng hạn như nửa tiếng đồng hồ mới đây bên trầm Nếu không ngành nghề y sĩ Thì làm gì có cái may mắn lạ đời ấy Bệnh nhân dĩ nhiên cũng có người biết Hoặc mơ hồ đoán là đàn lợi dụng Nhưng phụ nữ Việt Nam khi bị xâm phạm Nếu xảy ra một cách kín đáo Thì thường chỉ im lặng Chẳng ai dạy gì mà khoe ra cho cả nước cùng biết Bởi tố cáo đàn Chưa chắc đã có lợi gì Mà đầu tiên là chính mình Sẽ xấu hổ với mọi người Thôi thì thà rằng cứ lỡ đi Rồi lần sau đi phòng mạch khác Không thèm gặp đàn nữa là xong Thái độ tiêu cực ấy Đã vô tình khuyến khích Biết bao nhiêu ông lang Băm Thầy bùa thầy ngại Cứ việc thả nhiên tung hoành Nhất là ở nông thôn Đàn chỉ mới sờ soạn Và ngắm nhìn thân thể đàn bà Như thế cũng vẫn còn là tử tế lắm Nhiều gã lang băm khác Còn làm hại cả đời con gái Mà vẫn có người mời đến tận nhà chữa bệnh thì sao Ngồi trên giường thòng hai chân xuống đất Trầm vừa mặc áo vừa ngẫm nghĩ về nhận xét vừa rồi của đàn Lần đầu tiên cô nghe nói Đàn bà đầu vú thâm dễ bị ung thư Khiến cô khá ngạc nhiệt Nhưng cô đoán đó là một phát hiện mới của y học thế giới Mà chỉ mới có vài người chuyên môn như đàn được biết mà thôi Đàn quay lại Tay cầm ống chích dơ lên và bảo Bây giờ tôi tiêm cho cô một mũi thuốc khỏe Rồi tôi cho cô mấy viên thuốc về nhà uống Chầm lại nằm úp Kéo trễ một bên cạp quần xuống khá sâu Đàn lấy bông gòn thấm an côn Xoa nhẹ nhẹ trên mông trầm Rồi đâm kim vào Xong hết mọi việc Gã trao cho trầm mấy viên thuốc gói Trong mảnh giấy trắng nhỏ Mấy viên màu hồng ấy Thật ra chỉ là thuốc ngủ loại nhẹ mà thôi Cho đến giờ này Dĩ nhiên đàn vẫn chưa biết trầm bị bệnh gì Nghe trầm bảo Ban đêm hay đau Thì gã giải quyết bằng cách giúp cho cô ngủ Hễ đã ngủ được thì đâu còn thấy đau nữa. Cũng có những trường hợp đạn không định bệnh nổi cho khách nhưng vẫn phát cho người ta vài viên thuốc mang vậy. Những viên thuốc ấy thật ra chỉ là thuốc giả bào chế bằng bột sắn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net